các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tì mắt của nó mơ hồ mà đầy nước mắt nó kéo tay của cô rồi nói thiêu phu nhân người sẽ chết đất thiêu phu nhân À tì là ai đang hại người màu nói ra ai đã sai người đi lấy nước là tiểu thư ánh dương à cây gì vừa nói xong thì a tì liền ngất xỉu lúc ấy trên trời sớm chớp liên hồi cô bị mấy tên đó dùng cây gậy đè xuống Mùi máu tanh dính trên cây gậy vẫn còn vương lại sộc vào mũi của cô sau một tiếng bịch vang lên mông của cô bị đập xuống một cái thật mạnh cô nghiến rằng rồi bấu vào gạch ở dưới sân cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy bà hoàng bà mỉm cười một cái rồi quay vào bên trong lúc đó cô thấy ánh dương nấp bên kia một cái cột nhìn qua nó quay lại rồi đi mất mới ăn hơn chục cây mà đầu óc của cô đã dần ngu muội Cô đau đớn quay qua nhìn A Tỳ, là đang ngất đi từ lâu. Cô ngất đi vì đau đớn, cảm nhận phía dưới đã ấm nóng, hình như máu đã đổ ra rồi. Dừng tay lại đi! Một tiếng hét văng lìn ở bên tai, cô trong mơ hồ lại nghe thấy tiếng của cậu cảnh Minh. Cô mỉm cười một cái rồi thiếp đi, còn cảm thấy mưa bắt đầu đổ xuống, rồi máu trào ngược lên mặt cô. Máu chảy linh láng sang hai bên thấm cả vào đất trời bên góc hoa huệ có một bông hoa chảy ra máu. Bề tài của cô vang lên tiếng người kêu. Tiểu thư ơi, cứu tôi với, đừng chết mà. Tiếng của cậu Cảnh Minh thét lên khiến cho bà Hoàng thoáng chốc giật mình. Bà ấy còn tưởng là nghe nhầm. Không ngờ khi bà quay lại thì thấy cậu thật. Cảnh Minh. Tiểu thư ánh dương cũng từ từ quay mặt lại nhìn. Thấy cậu đứng ở giữa sân còn không tin vào mắt của mình. Cho nên giơ tay lên rủi mấy cái. Khi đã chắc chắn là cậu cô đứng đó bất ngờ đến độ, phải giơ tay lên bộ miệng của mình lại. Lúc ấy, tiểu thư ấy phải trợn tròn mắt lên nhìn, trên đứng không vẫn mà phải dựa vào cột nhà. Cảnh minh! Cô vừa kêu một cái mắt đã cay xè, cô mím môi cái không dám đi ra ngoài. Lúc đó bà Hoàng cũng bất ngờ, bà nhanh chóng đi vào trong nhà kêu người ra che mưa cho cậu. Mưa to gió lớn rồi vào đầu của cậu, Khương mặt đẹp thanh tú cũng dần trở nên lạnh ngắt. Đám dần ô hai ba người xách ô ra che cho cậu. Thưa cậu, bà mời cậu vào nhà. Cậu liếc qua nhìn mẹ một cái rồi im lặng. Lúc ấy bà không dám nhìn vào mắt của cậu, chỉ lặng im một lượt khó xử rồi nói. Đem thiếu phu nhân vào nhà, phạt đồ rồi. Lúc ấy tiểu thư ánh dương trượt giật mình, không tin được bà Hoàng lại nói ra câu đó. Trước giờ bà nói một là một hai là hai, không bao giờ thay đổi ý định, hay là vì ai mà thay đổi ý định. Ấy vậy mà hôm nay cậu bảo dừng tay, thì bà lại lập tức dừng tay. Lúc đó có hai ba người lại đỡ hoài thục lên, cậu vẫn bất tỉnh không biết trời đất gì cả. Còn A Tỳ do nước mưa xối vào mặt quá cho nên cũng tỉnh lại, nó bỏ lại người đuối sức rồi nói, Thưa cậu... Cậu nhìn xuống đất nó lách đến đâu thì máu liền chảy theo nước mưa trôi ra đến đó. Cậu quay qua nhìn cô, người cô ướt nhẹp. Cũng chẳng khác A tì là mấy cậu liền nói. Mang nó vào. Đám giàn nô đang bê cô đi thì bỗng dừng lại. Cậu tiến lại gần một bước gần cô. Cậu liếc qua A tì cái nữa rồi nói. Mang nó vào. Nhưng mà... Cậu chưa kịp nghe họ nói hết câu đã tiến lại đưa tay qua bế cô từ tay của bọn họ. Cậu quay người vào trong nhà, đám người cầm ô đó liền đi che theo. Khi bước tới gần chỗ bà Hoàng bãi liền kéo tay của cậu lại. Con không thấy có rất nhiều người sao. Thì sao ạ? Con còn hỏi, con có biết nó là chị dâu của con? Con không làm gì sai, con đang chuộc lỗi thay cho mẹ. Nói rồi cậu hất cánh tay ra khỏi tay của bà, chân dài dài bước thẳng vào trong nhà. Những giọt nước mưa trên mặt của cậu rơi xuống lộp bộp cậu vào trong phòng rồi đặt cô xuống quay người ra đã thấy bà đứng ở trước cửa mắt bà đăm đăm nhìn cậu cậu nói mẹ thu xếp người chăm sóc cho chị ấy đi cảnh minh à cậu đang lướt qua người của bà thì chợt dừng chân lại cậu im lặng không trả lời rồi lướt qua luôn bà kéo cậu lại rồi nói con ở đây chơi hay là về luôn bà dùng ánh mắt chiều mến nhìn cậu cậu gạt cánh tay ra rồi bỏ đi bà nhìn theo bóng lưng của cậu đứng đó nhìn mà trời ngoài kia sớm chớp đùng đùng bà lau những giọt nước mắt trên má một cái rồi hắn giọng lại đanh thép nói bay đâu dạ thưa phu nhân hai ba người chạy từ bên kia qua phóng trong cơn mưa chạy vụt tới Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện